là một nhân viên tạp vụ sao? Lâm Địch Phi bình thản cười nói. Lạnh Tự Tình núp trong phòng nghe thấy vậy, thì hít sau một hơi. Trời ơi, anh ta sẽ không dưng cô ra nhanh như vậy chứ? Ừ, ở bên trong sao? Lôi tướng vũ định bước vào, thì Lâm Địch Phi cứng rắn chặn lại. Xin lỗi thiên sinh, cô ấy không ở đây. Tôi liệu có thể biết anh tìm cô ấy có việc gì không? Lâm Địch Phi nhếch môi, bẩn cợt nhìn người đàn ông trước mặt. Lôi Tướng Vũ nhìn kỹ lại mặt anh ta. Hai người đàn ông ánh mắt giao nhau. Một bên thì lạnh thấu xương, một bên thì ôn hòa. Hồi lâu, Lôi Tướng Vũ cười nói Ồ, không có việc gì đâu. Chẳng qua là gặp lại bạn bè, muốn ôm chuyện cũ mà thôi. Văn quan nhiễm của khách sạn Nhật hàng và tôi có giao tình rất tốt. Không biết các hạ đây là... À, tại hạ họ Lâm chỉ là một giám đốc bộ phận nhỏ nhỏ không dám nhắc đến, hay này của tôi, không có người tiên sinh cần tìm đâu, nếu tiên sinh không có việc gì, thì tôi có thể qua lại làm việc được rồi. Lâm Đệ phi không kêu không nịnh, đối phương hiển nhiên lai lịch không nhỏ, phải thẳng tên tổng tài ra, không giống người ba hoa. Lôi Tướng Vũ nhìn anh ta, đột nhiên nở nụ cười ra khỏi văn phòng anh. Giám đốc Long, tay tôi chuyển lời cho cô bé tạp vụ kia, nói là, Có người con trai tên Lôi Tuấn Vũ tìm cô ấy. Bảo cô ấy phải gọi lại cho tôi trước tối nay. Lên lùng ném ra một câu nói kiên quyết xong. Lôi Tuấn Vũ mất một tấm danh thiếp ra, đưa cho Lâm Địch đi. Sau đó kéo kính râm lên, lại liếc mắt nhìn về cánh cửa phòng mở hé lần nữa. Sau đó quay đầu lại bỏ đi. Tử tình không vội, cô cần có thời gian phôi phục lại. Anh cũng cần có thời gian điều chỉnh lại. Làm để khi lén thở vào, ai da, tao lại có một loại cảm giác âm thầm canh đua cao cấp vậy nhỉ. Từ khi bắt đầu làm việc cho khách sạn này đến giờ, công việc thoải mái nhẹ nhàng, giống như ăn cơm ngủ nghe vậy. Không ngờ hôm nay lại đi lo chuyện bao đồng, nhưng cũng khá là thú vị. Anh liếc nhanh qua tấm danh thiếp trong tay, đột nhiên trận to mắt, trời ạ. Lôi tấn vũ tâm đoạn kiêu dương, tấm nào vừa nãy. Anh ta nghe thấy cái tên đó quen thuộc như vậy. Hóa ra, cánh mắt anh không khỏi đảo nhanh, qua cánh cửa phòng đang đóng chặt kia, đường đường là tổng tài đại nhân tập đoàn kiêu dương, đuổi theo một nhân viên tạp vụ làm gì, chẳng lẽ cô ta đã làm chuyện gì, chọc giận người ta hay sao? Ra đi, Lâm Địch Y nhẹ nhàng nhắc nhở, không biết có phải anh hoa mắt hay không, mà dường như anh nhìn thấy cánh cửa kia đang rung rẩy lạnh tự tình rụt rè đi ra, lúc này cô đã tháo khẩu trang, cô ngượng ngùng nói, "cảm ơn anh, giám đốc Lâm. Lâm được đi quan sát kỹ lạnh tự tình, cô mặn có đường nét eo léo, cũng coi là thanh tú, nhưng không phải loại cực kỳ xinh đẹp, chắc không phải người gì gì đó của lôi tổng. Hay da, quả làm gì lắm việc thế? hôm nay anh rảnh quá phải không? Cầm lấy cái này, lúc nãy chắc đã nghe thấy hết người ta nói gì rồi chứ. Chắc là, tôi không phải nhắc lại đâu nhỉ. Lâm Địch Phi đem danh thiếp của lôi tướng vũ, nhét vào tay lãnh tử tình, sau đó trở lại bàn làm việc, hiển nhiên là có ý chuyện khách. Lãnh tử tình vội vàng gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cô và giám đốc Lâm, bốn không có giao tình gì, lại là nhân viên mới, cô cũng không rõ tại sao giám đốc Lâm giúp cô nữa. Lúc lâu sau, Lâm Địch Phi thở dài nói, lãnh tiểu thư phải không? a vâng Cô thấy văn phòng tôi cần quét dọn à. Lam Địch Phi cuối đầu nói với cô, dường như cực kỳ phiền não. a, lành tự tình đứng tại chỗ nhìn một vòng xung quanh. Chỗ này rất sạch rồi, cần gì phải quét dọn nữa. Đã vậy, thì cô phải chăng nên đi làm việc tiếp nhỉ? Lam Địch Phi giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn vào vẻ mặt ngây ngốc của lành tự tình. a, ô, vâng, vâng, vâng, thật xin lỗi, cảm ơn anh, giám đốc lâm. Tôi sẽ làm việc tốt, cảm ơn anh đã giúp đỡ. lăng thức tình đỏ bừng mặt tông cửa xong ra. Thật là xấu hổ chết được, cô cứ đứng đó giống như con ngốc vậy, còn đợi người ta đuổi mới biết đường đi. Muốn chết quá, đúng rồi, cô đáp ứng với giám đốc Lâm sẽ làm việc tốt. Nếu để anh ta biết việc cô định rời khỏi đây, thì không biết anh ta sẽ nghĩ thế nào. Mặt kệ đi, dù sao cũng thiếu anh ta một đoạn nhân tình sau này có cơ hội nhất định trả lại là được. Ra khỏi phòng giám đốc, đi một lúc trong hành lang, lệnh tử tình mới nhớ tới tấm danh thiếp, còn cầm trong tay. Cô cúi đầu xuống xem, bắn trống gần lại. Vừa nhìn thấy cái tên lóa mắt kia, thì cô liền rung lên. Lôi tuấn vũ, là tên của chồng cô, tống tài tập đoàn kiêu dương. Trời ơi, sao lại thế này, chồng cô chẳng phải đã qua đời rồi sao? Không, không, không nhất định là tên lôi tướng kiệt đã dở trò quỷ số điện thoại đó là của hắn quả nhiên, hắn đã tìm tới đây nói cái gì mà trước tối nay phải gọi điện cho hắn chứ trời ơi cô vội vàng chạy tới phòng thay đồ cô quyết định rồi, mặc kệ hắn nhất định phải rời khỏi đây hắn nữa phải lập tức rời đi vừa mới đến cửa phòng thay đồ thì nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong lạnh tứ tình chột dạ cô lặng lẽ áp tay lên cửa Ồ, cũng may không phải là lôi tướng kiệt, hình như chị Lô đang cãi nhau với ai đó. Cô vội vàng gọi cửa, định xem có chuyện gì. Âm thanh bên trong lập tức ngưng bặt. Ai đấy? Là em, tử tình đây. Cửa được mở ra, lạnh tử tình liền bị một cánh tay, dùng sức kéo vào. Tịnh thần nhìn lại, trời ơi, sao có nhiều người vậy? Có tạp vụ, có phục vụ, phải hơn chục người. Chị Lô vừa thấy lạnh tử tình vào thì giống như nhìn thấy viện binh vậy. nào nào nào, Tử Tình đến rồi. Ai nói tập bộ chúng ta không có khả năng lên đài? Ai nói chúng ta không biết ngoại ngữ? nào, Tử Tình nói cho bọn họ một đoạn đi. Anh Tử Tình ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng. Nhiều ánh mắt vậy mà đều tập trung lên người cô. cái gì ngoại ngữ? Các gì ấy đang làm gì vậy? chị Lô vừa thấy bộ dạng ngây ngốc của cô thì nhất thời mất hết nhựa khí, nha đầu chết tiệt đừng lại là một con chim kết cục vậy chứ chị ta sao cổ mệnh vậy lần nào cả nhau với đám phục vụ kia căng này cũng đều không thắng nổi bảo sao người ta xem thường tạp vụ các chị như thế tổ chức quá kém thật sự là quá kém mà trước đây không lâu khách sạn công bố muốn tổ chức một cuộc thi tổ chức nhân viên gì đó nói rằng những tinh anh phục vụ trong các bộ phận có thể dùng ngoại ngữ để đáp lô loát với khách nước ngoài sẽ có cơ hội được đi du học nước ngoài. Vì cái vinh dự này, nên tất cả các bộ phận từ nhà bếp, quan hệ công chúng, bảo vệ, vân vân, đều đang tích cực làm công tác trù bị. Chỉ động có bộ phận tập vụ các chị bị cô lập bên ngoài, hay đến nhân viên nam nữ đứng ở cửa đón khách cũng muốn tham gia. Cho dù mỗi bộ phận chỉ có một người thắng cuộc, nhưng tất cả mọi người đều dơ cao câu hiệu là câu nói nổi tiếng. Cơ hội luôn đến với những người có sự chuẩn bị. Đây là một câu nói rất chi lý. Chương 147 Ngày 28 tháng 1 Cẩu Chiến Đấy, đến cậu trai đẹp, cậu tranh trong giữ chỗ dừng đổ xe, tướng cửa khách sạn mấy ngày gần đây, cũng chỉ dùng tiếng Anh để chỉ huy thôi, khi sợ lần này kiên quyết phải giành phần thắng rồi. ha ha, Tôi nói lão lô à, chị cũng không xem lại thủ hạ của mình đi, chật chật, đều là loại tổ chức gì chứ, định giao tiếp bằng ngoại ngữ sao. Chị sợ, cũng chỉ biết nói một từ tiếng Anh duy nhất là, come on, mà thôi, phòng tạp vụ, chắc là do các chị tự mình lập ra, phòng ban cho mình nhỉ, ha ha Một cô nhân viên phục vụ, chắn câu gầy, cao ngạo cười nhạo, tô mì sợi, chị lô đọc trệnh tên để chế diễu. Tên thật là Mi Sao Su, nhưng chỉ đọc là Mai Tao si. Mai Tao là Mì Sợi. Căm cái mồm thối của cô lại đi, tố chức của chúng tôi làm sao, thích coi thường người khác vậy phải không? Cô chẳng phải cũng chỉ là phục vụ bưng bê hay sao, có gì đặc biệt hơn người nào? Chúng ta đều là nhân viên của khách sạn Nhật Hàn, phân công không phân giai, không có tập vụ chúng tôi, thì nơi này liệu có được sạch sẽ ngăn nắp được không? Đừng cho rằng chúng tôi không hiểu từ common có nghĩa gì nhé. Chỉ có cô mới biết vài câu xì sổ thôi sao. Có cả ngày nằm mơ đến phát điên rồi à. Chỉ cái tổ chức đó của cô mà muốn làm giám đốc đại sảnh à. Tôi thấy cô đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Chị lưu chóng nạnh, mắng mụn thôi một hồi. Phi phi phi, tôi muốn làm quản lý khách sạn đó, sao nào. Tôi có bạn lệnh đó đấy, nếu có bạn lệnh thì chị làm cho tôi xem nào đến ngoại ngữ còn không biết nói vì còn muốn làm cái công việc có mặt mũi ở Nhật hàng sao? Cho các chị làm tập vụ chính là đã cất nhắc các chị rồi. Đúng rồi, tôi muốn chuyện lời của giám đốc Lâm cho các chị biết về sao thông báo tuyển dụng tập vụ sẽ phải khảo hạch tiếng Anh đó. Đừng tưởng rằng ai cũng có thể đến đây làm việc hàng ngày nhé. Đừng có động ký hiệu phòng vệ sinh mà không hiểu. Làm khách nam người ta sợ nhé. Ha ha ha. Giúp người nhân viên phục vụ đứng bên cạnh tô mì sợi, cũng cười rộ lên, làm chị lô tức đến nhạy dựng. miêu điều tô, cô mới là người động không hiểu ký hiệu phòng vệ sinh nhé. Nhìn cái bộ dạng kia của cô, chỉ sợ là không có việc gì, cũng cố ý chạy đến trước cửa phòng vệ sinh nam để bắn sát. Muốn câu đựng rùa vàng à? Ý, đúng rồi, cô vừa mới lượn qua lần lại ở chỗ đó, có phải nhắm trúng đựng ai rồi không? Hả? Có muốn chị Lô này giúp cô chốt lại không? Nhưng đừng có làm tiểu tam của người ta nhé. Nếu để chính thân tìm đến, bị đủ viện chỉ là chuyện nhỏ, mà nếu bị người ta tặng acid, thì cái mặt vốn đã trả ra hồn này của cô càng không thể thương nổi đấy. Ha ha ha. Chị Lô và đám tập bộ đứng xung quanh, phối hợp cũng thật ăn ý, không ngừng gật đầu lắc đầu lê lịa. Lô cầu chết tiệt kia, và nói ai là tiểu tam đấy, và nói ai đấy nói đoạn miêu điều tô liền xong tới mấy chị em bên cạnh thấy tình hình không ổn và lôi kéo cô ta lại chị lô bên này cũng không chịu dừng không ngừng hoa tay múa chân ta sao nào nói cô đấy sao cô chính là hồ ly tinh là tiểu tam đấy tôi nói với giám đốc của các cô để anh ấy đưa diện cái đồ mặt dày nhà cô đi xem cô còn kêu căng được nữa không bà nói ai đấy lu cầu chết dẫm Nói cô đấy Nhất thời phòng vệ sinh loạn thành một đống các cỏ sâu xát ầm ý cả lên Có người còn nhân cơ hội báo thù riêng Lôi lôi đẩy đẩy Tố người này một cái Véo người kia một cái Cơ hồ là oán hận ngày thường Đã tích tụ lại từ lâu Cả phòng thay đồ náo loạn Tiếng cái cỏ ầm ý không ngớt Các cô đang cãi nhau cái gì đấy Cửa không biết bị mở ra từ lúc nào Trần thứ tình vừa quay đầu lại thì nhìn thấy giám đốc Lâm và một người đàn ông đứng ở cửa tiếng quát đó chính là do người đàn ông đó phát ra bên trong lập tức nín bạc mọi người cũng quýt phát phục lại tư thế thẳng đứng rất hiện nhiên là dáng vẻ đại sự không ổn lạnh tử tình cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên cô lén liếc nhìn mặt giám đốc Lâm hình như không thể hiện gì hết chẳng lẽ anh ta thấy loạn như vậy mà ngay cả mày cũng không nhăn lại sao thật quá trầm tĩnh đi người đàn ông vừa nói tốt dáng công tính là cao thấp hơn giám đốc lâm nửa cái đầu hơi béo nhưng biểu tình rất nghiêm túc các cô không làm việc lại tụ tập ở trong này đến nhau không muốn làm nữa có phải hay không ai đầu tiên tiểu tô là cô phải không tiểu tô từ này vừa nói ra thì đám thập vụ đều bỏ môi lại vừa nhìn đã biết là anh ta đang thiên vị một bên rồi Người ta lại có giao tình với giám đốc, trăm ra lời chị Lu cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Miêu điều tô là tức ngẩng đầu lên, mím cười rất đúng tiêu chuẩn, lộ ra tám cái răng, khái năng rất hồng nhiên trong sáng. Giám đốc lý, không phải đâu ạ, chúng tôi không đánh nhau, chúng tôi đang giao lưu kinh nghiệm, phải không chị Lu? Những người có mặt tại đường trường, không ai là không nổi da gà, lệnh tư tình cũng rất hiếu kỳ. Ta mà vừa mới cãi nhau to vậy, vừa gặp người tên giám đốc Lý kia thì thay đổi thần tóc như thế, thật là đáng không phục nha. Lông tơ trên tay cô dựng đứng lên sột soạt, soạt. Cô không thể không lấy bàn tay vuốt vuốt một hồi mới làm cho chúng trở về vị trí cũ. Lý Lô là hạo hán không chịu thua thiệt trước mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vuốt vuốt lại mấy tóc đang rối tung lên, nói: "Đúng đúng đúng." Chúng tôi đang bàn luận tài nghệ với tiểu tô và mấy chị em đây. Giám đốc lý ngày mai chẳng phải là có cuộc thi hay sao? Chúng tôi đều muốn có thành tích tốt mà. Chỉ lô cái khó ló cái khôn, tùy tiện bữa ra một lý do. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, vâng, vâng. Mọi người lập tức hòa theo. Vị giám đốc lý kia ánh mắt quét qua mười mấy nhân viên trước mặt, quần áo tóc tai ai nấy sọc sệt còn bị chuyện có điều xem ra binh sĩ của anh dường như chiếm thượng phong tâm tình của anh ta rất tốt rốt buồn vẫn có chút mặt mũi Miu điều tô nhìn thần sáng của giám đốc Lý xem ra hôm nay tâm trạng của hắn không tồi sao không lợi dụng cơ hội này mà phản kích nhĩ thế là cô ta lập tức đi qua kéo cánh tay của chị Lu ra vẻ nhiệt tình nói giám đốc Lý anh xem chẳng phải chuyện này sao? vừa hay anh và giám đốc lâm đều ở đây. cuộc thi ngày mai tất cả các phòng chúng tôi đều có người tham gia. duy chỉ có phòng tập bộ. mew điều tô nhấn mạnh ba chữ phòng tập bộ, tự hồ như có ý cười nhạo. chị lô vừa nghe thì giật mình toán một hơi lạnh. coi nhỏ mew điều tô này làm cái trò gì đây? chị ta bất quá là nói bừa lúc nóng giận mà thôi. cô ta lại muốn đấu thật sao? Đúng là đồ hồ lý tinh chết tiệt, muốn loi các chị ra làm trò cười phải không? Chị ta hung hăng nhớ mạnh vào sau lưng miêu Điều Tô. Chật nghe miêu Điều Tô kêu ai ui một tiếng. miêu Điều Tô trừng mắt làm chị Lưu đứng cạnh một cái rồi trách móc. Ai ui, em nói chị Lưu nha, chị cũng đừng rụt trè thế chứ. Vừa hay các anh giám đốc cũng đang ở đây. Các chị đừng phải chịu ý khuất mà. Giám đốc Lý, giám đốc Lâm có câu tục ngữ rất hay có thể bỏ qua cả một ngôi làng, chứ không bỏ rơi một người. Phòng tạo phụ cũng là một phòng rất rất quan trọng trong khách sạn Nhật hàng chúng ta. Cuộc thi này không thể không cho các chị ấy một cơ hội, có đúng không ạ? Chị luôn nghe được xanh cả mặt mày các con nhỏ tôm mì sợi này giỏi thật, đúng là lấy việc công, báo thù tư mà. Cũng kiếp, ngày mai đã thi rồi, bảo chị đi đâu mà tìm được một tạo phụ biến nói tiếng xì xồ đây. Tin anh hôm nay đều ở cả đây rồi, có ai ra hồn đâu chứ? Cô ta định biến mấy người các chị thành rồ cười sao. Không phải đâu, không phải đâu, giám đốc Lâm, giám đốc Lý, chúng tôi không muốn tham gia thi đâu. Cái gì mà phòng tập vụ chứ? Các anh đừng nghe một phía. tiểu tô nói lung tung đấy, chúng tôi không tham gia đâu, sẽ không để lãnh đạo thêm phiền phức đâu, chị lô vội vàng giải thích.